chương năm trăm ba mươi chín dẹp n g ư ơ i xin nghỉ hưu sớm a ta đối với ngươi không có hứng thú mỹ hạt trong tay ra kỳ gì giật mình đâm đầu vào viên đạn cư nhiên bị trực tiếp bổ ra tới thật là lợi hại kiếm thuật nhưng có thời điểm đồ đạc là kiếm thuật khắc tinh mạ đạ dạ tây chứng kiến mỹ hạt sắc bén kiếm thuật nếu không không sợ ngược lại còn làm ra khiêu khích kết thúc ở m ã đạ dạ tây ngăn cản mỹ hạt ra tay trợ giúp dịch thần thời điểm dẹp bén nhọn một cước khoảng cách đã gương mặt của đã là gần trong găng t ứ c Dẹp, người chính là xin nghỉ hưu sớm đi dịch thần nhìn trước mặt một cước bạo viêm chiến hạm bỗng nhiên chuyển hóa trở thành thanh âm tốc chiến hạm một cái chớp mắt thanh âm tốc chiến hạm đã là tại chỗ biến mất một cỗ khí lãng thậm chí đem dẹp cùng sông lại mạ đ giả tây đô thổi con mắt đều so với không được dẹp sắc mặt đại biến hắn lúc đầu dự định bắt giặc phải bắt vua trước không để cho dịch thần phát huy bạo viêm chiến hạm trên biển cả cường đại lực phá hoại lại không nghĩ rằng một cước này thế mà lại đ ã t r ậ t Gia khai ly thuyền hải tặc dịch thần cười thanh âm tốc chiến hạm biến mất ở trước mặt của hắn về sau một cái c h u y ể n mặt cư nhiên trực tiếp đánh về phía bọn họ thuyền hải tặc cương thiết chiến hạm ở hai chiếc đội thuyền liền muốn đụng vào nhau cái kia phút chốc thanh âm tốc chiến hạm lập tức biến hóa thành lực phòng ngự mạnh nhất cương thiết chiến hạm chiến hạm lực phòng ngự để cao mạnh nhưng lực đánh vào lại không chút nào giảm bớt va chạm phía dưới dẹp thuyền hải tặc nhưng là bị đụng phải tứ phân ngũ liệt ghê tởm dẹp toàn lực đi qua chỉ tiếc làm như vậy đã là không còn kịp rồi hôn đản mạ đạ dạ tây con ngươi sắp n ư ớ c đây chính là bọn họ đi thông vĩ đại tuyến đường an toàn đội thuyền c ư nhiên ở chỗ này bị dịch thần đâm cháy cho ta nạp mạng đi mạ đạ dạ tây ở cương thiết chiến hạm đụng tới trong nháy mắt nhảy lên cương thiết chiến hạm hai chân ngay cả đạp trong lúc đó xông về dịch thần thương gia kỳ dị mang theo một đạo trói mắt ánh đao chém vào mạ đạ dạ tây trên người di dịch thần runa bọn người giật mình nhìn mạ đạ dạ tây mị hạt vậy ngay cả cương thiết đều có thể chặt đứt một kiếm c ư nhiên bị mạ đạ dạ tây chặn có chút ý tứ mặt không thay đổi mị hạt lúc này cũng tới hứng thú đừng uổng phí sức lực người kiếm thuật cao tới đâu dương minh không cách nào chém bị thương ta mạ đạ dạ tây khinh thường nhìn thoáng qua mị hạt hắn c ư nhiên một tay bắt được m ì hạt giải kỳ di tay kia đập về phía dịch thần miễn là đè lên ngươi thuyền ngươi ác man này thuyền trưởng liền phế đi thực sự là thế này phải không dịch thần từ vừa mới bắt đầu đến hiện tại cũng là đứng ở nguyên lai、like、địa phương không có động tới một bộ mà đạ dạ tây một q u y ề n vẫn còn đến hắn đã bị xù nạ một kích pháo quyền cho đánh lui thân là thuyền trưởng ngươi lẽ nào chỉ biết trốn ở thuyền viên cùng nữ nhân phía sau sa o m à đạ dạ tây biết phải cải biến chiến cuộc nhất định phải giết chết dịch thần có thể dịch thần hiện tại cũng còn không có xuất thủ đã bị bảo vệ nghiêm mật điều này làm cho hắn có một loại lao hổ gặp phải nhím không đường ra tay cảm giác người nào nói cho ngươi biết thuyền trưởng liền nhất định phải xông vào trước nhất tuyến ngươi cũng biết bắt giặc phải bắt vua trước đạo lý ta như thế nào có thể sẽ cho ngươi cơ hội hạ thủ dịch thân dùng châm chọc ánh mắt nhìn mạ đạ dạ tây ngươi cho ta là ngu ngốc à bị ngươi như thế một kích tựu ra tới bọn họ một cái ta quá mệnh huynh đệ một cái ta lao bà đứng tại bọn họ phía sau thì thế nào ngươi có thể cắn ta sao có thể có huynh đệ cùng lao bà đứng ở ta trước mặt chính là ta bản lánh lớn nhất ta mới có cũng không như ngươi vậy ngu xuẩn bỏ qua sở trường của mình dùng chỗ yếu của mình cùng ngươi sở trường đi đấu sắc bén nhọn ngôn từ để vốn là tức giận lo lắng mạ đạ dạ tây chính muốn phát cuồng đ ừ n g tưởng rằng đứng tại bọn họ phía sau ta liền không giết được ngươi mạ đạ dạ tây biết không có thể kéo dài nữa bằng không hôm nay bọn họ đoàn hải tặc thực sự sẽ cùng dịch thần nói như vậy muốn xin nghỉ hưu sớm như vậy ngươi tới sát sát xem a thay đổi những người khác thật vẫn sẽ bị mạ đạ dạ tây phép khích tướng cho kích động ra đi nhưng dịch thần nhưng là tại nhận giới chém giết quá vô số lần chỉ cần có thể giải quyết địch nhân căn bản sẽ không lưu ý cái gì thủ đoạn ở khác người xem ra cái gì dựa vào lão bà dựa vào nữ nhân dựa vào huynh đệ hỗ trợ giải quyết địch nhân thật sự là quá mất mặt những thứ này ở dịch thần xem ra đều là thí thoại có thể có lấy như vậy lão bà hỗ trợ có thể có lấy như vậy huynh đệ hỗ trợ giải quyết địch nhân bản thân này chính là bản l ã n h lớn nhất mà đạ dạ tây không nói gì mà là thẳng đến dịch thần chỗ ở vị trí m ị h ạ t rút đao về phía trước nhưng không phải tấn công về phía mạ đạ dạ tây mà là tấn công về phía đã lội tới một lần nữa ấy nhảy lên thuyền bẻ dẹp không có cái này kiếm sĩ chỉ dựa vào một nữ nhân muốn ngăn cản ta mạ đạ dạ tây tâm lý âm thầm d ễ c ậ n quả đấm của hắn bỗng nhiên biến thành một mặt tấm thuẫn dáng vẻ dựa theo t s u n a đầu đập tới tay kia thì là đập về phía dịch thần lam cước trải qua khoảng thời gian này tự học mở rộng s ú n a đã chính mình đem làm cước cho cân nhắc khai phát ra tới c á c kim loại hết thể chân không chạm đánh chém vào trên tâm c h á n mặc dù không có lập tức mở ra nhưng lực lượng khổng lồ lại đem mã đạ dạ tây lần nữa lẩy lùi vật gì vậy coi như là dẹp thuyền trưởng đá kỹ năng đều làm không được đến như vậy mã đạ dạ tây khó tin nhìn s ú n a người nữ nhân này lại có mạnh mẽ như vậy đá kỹ năng xem ra người quả nhiên không hiểu ở chúng ta trên chiếc thuyền này mỗi người đều có chính hắn chức vị ở nơi này trên một con thuyền bọn họ từng cái chức vị đều là tất không thể thiếu m ị hạt là kiếm sĩ dù nạ là thể kỹ năng đương nhiên ta cũng không ngoại lệ dịch thần nhìn chằm chằm mã đạ dạ tây vậy hãy để cho ta nhìn ngươi một chút ngoại trừ sẽ trốn ở thuyền viên phía sau ở ngoài còn có thể làm cái gì mã đạ dạ tây cắn răng một cái lần nữa tiến lên ngoài ngoài ý liệu của hắn là lúc này đầy xù nạ cứ nhiên không có chặn hắn lại mặc dù không biết vì sao nhưng ngươi là chết chắc mạ đạ dạ tây tâm lý đại hỷ biến thành tấm thuẫn tay đập về phía dịch thần đầu lúc này đây coi như là cương thiết đều có thể đập đến biến hình đang ở hắn đang vì mình cái này nhất định phải được một kích liền muốn chém giết dịch thần mà vui vẻ thời điểm cương thiết chiến hạm đã biến thành bạo viêm chiến hạm lưỡng đạo hỏa trụ quét qua làm cho mạ đạ dạ tây không thể không nhảy ra tới liền c h ú t bản lãnh này sao mạ đạ dạ tây khinh thường nhìn về phía dịch thần lại phát hiện dịch thần đã tìm không thấy tung tích chút bản lãnh này giết ngươi vậy là đủ rồi dịch thần thanh niêm ở bên thai của hắn vang lên mạ đạ dạ tây thể sắc và tinh thần như đọa vết n ư ớ c làm sao sẽ nhanh như vậy mạ đạ dạ tây tâm lý kích trấn lẽ nào ngươi hiện tại mới phản ứng được bén nhọn một cước quất vào mạ đạ dạ tây đầu thượng tướng hắn đánh bay ra ngoài